Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dưới sự kinh hãi đến tột độ Sương cuồng hướng về Trương Phong mà gặn Linh Trương Phong lúc này cũng từ dưới mặt đất bỏ Linh Hướng ánh mắt giận dữ nhìn Sương Cuồng Dùng giọng nói lạnh như băng đáp Đối với kẻ có thực lực đỉnh thiên như ngươi Ta còn cách nào hơn sao? Hơn nữa đối với tà vật tàn ác như ngươi Tế Du cho có phải đánh đổi tính mạng, ta cũng quyết không nhíu mày mà đưa ra lựa chọn. Sương Cuồng đã đến lúc người phải đền tội rồi. Đền tội, cả người quá xem thường mầu tinh thượng cổ này rồi đó. Sương Cuồng một đời ngăng dọc tam giới, ngạo khí từ lâu đã thấu đến tận trời. Tự thua sơ khai hắn chưa từng nếm trải sự nhục nhã như thế này. Sự tôn nghiêm của một ta vật chữ danh trong truyền thuyết bị động chạm, khiến cho lực quang nơi đáy mắt của xương cuồng đại thịnh. Hắn hiện tại tất thực sự phẫn nộ. Vốn dĩ chỉ là chơi đùa với các ngươi một chút, nào ngờ lại nhận thấy sự vũ nhục này. Hôm nay nếu không giẫm nát đám nhân loại rác rưởi các ngươi, ta không phải là xương cuồng. Xương cuồng liền hét lên giận dữ. Đoệt tay nắm lấy thân thể của tiểu thú, kéo ra ngoài ý đồ xé rách. Tri Dũng cũng hoàn hồn nhận ra ý định của hắn, cho nên vội vã điều động sát ra đại y buông thân thể của hắn. Cái đó bay lên quấn chặt lấy tiểu thú, giúp nàng chống đỡ một đòn. Phía bên kia Trần Kim sắc mặt tuy đã trắng bệ vì cản sức, nhưng vẫn gắng gượng thôi thúc ba tòa hư ảnh kim sơn ấn xuống muốn vì hai người trí dũng tiểu thúy dài vây. Quả nhìn trước sự bền chắc của xa giả đại y, cùng uy áp của ba tòa Kim Sơn, xương cuồng cuối cùng cũng thành công, buồn thật tiểu thúy. Hắn dùng sức quăng quật thân thể của nàng về phía đám người của Trần Kiên, trí dũng cùng với hoàng linh Lý Phượng, khiến cả đám ngã nhào trên đất. Sức cộng lực kiệt mãi mà chẳng thể gượng đứng dậy, chặt đứt một chân của ta thì sao, dù gì ta vẫn còn một chân để hấp thu khí tức ẩn sâu trong lòng đất, các ngươi kết cục vẫn vậy, vẫn là phải chết trong tay của ta. Sương Cuồng sau khi dứt ra khỏi khống chế của đám người Trần Kiên Chí Dũng thì liền trừng mắt hướng Trương Phong mà quát, đoạn lê lết từng bước tập tễnh tiến dần qua phía hắn. Trương Phong nhìn thấy tâm trạng của đồng bạn thì không khỏi thở dài ảo não. Trần Chiến trước mắt cũng chỉ còn một mình hắn mà thôi. Đang lúc mà Trương Phong sầu khổ thì phía sau đầu vang lên tiếng nói của Trần Toàn Thượng sư. Tiếp đó là bóng dáng của lão cùng vị quy nương bước lên sóng vai cùng với hắn. "Tiểu tử, màu đen hộp bắt quái cho ta." Trương Phong có chút ngây ngẩn nhìn lão, nhưng rốt cuộc vẫn từ trong ba lô lấy ra hộp bắt quái. Trần Đoan thường sư cầm lấy hộp bát quái ở trong tay, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía quy nương đoạn nói: "Chiếc hộp này xem như là tín vật của ta và bà. Hôm nay dùng nó từ chiến phế xương cuồng kia một phen, để cho hắn biết sức mạnh chân chính của các bậc thần minh đất Việt." Quy nương lệ nóng tràn mi, khẽ gật đầu một cái mà không đáp. Tư phòng nhận ra thần tính của phụ phụ Trần Toàn thì có chút mơ hồ, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra ẩn ý ở bên trong. Đang lúc hắn định lên tiếng can ngăn thì bóng dáng của hai người đã lao đi. Hỗn bát quái trên tay của họ tỏa ra thần lực bức người liên tục đẩy lùi xung quanh về phía Hạch Tâm của đại trận, nơi có gốc cổ thụ to lớn án ngữ tràn đầy lối vào dị giới. Xương Cuồng sau khi bị đám người Trương Phong vây đánh chém đứt một chân thì thực lực cũng giảm xuống mấy phần. Tuy không yếu thế trước phu phụ Trần Toàn Thượng Sư, nhưng giết thần lực cường đại thoát ra từ hộp bắt quái, hắn nhất thời cũng không thể chống lại, rất nhanh bị dồn về phía gốc cổ thụ. Là thần khí cổ đại Việt sao? Thế này rốt cuộc là gì đây? Sương cuồng dường như cũng cảm nhận được tinh hoa của thiên địa toát ra từ hộp bắt quái, khiến cho hắn nhú mẩy quắt lên. Phía bên kia trần toàn thượng sư nét mặt mệt mỏi cắn gượng đắt. Người muốn biết sao? Vậy mà to mắt ra mà xem thứ khiến cho người hồn phi phách tán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net